Bí quyết thứ hai Hãy nói với tất cả cảm hứng Hãy chia sẻ ngọn lửa của trái tim Tôi sẽ truyền cảm hứng cho mọi người Để làm những việc mà tôi tin tưởng Michael Traden Đêm ngày 6 tháng 8 năm 2003 Trong khi mọi người đang tiến hành ghi chương trình Tonight Show with Jay Leno Một quả bom tấn đã khuấy động chính trường California Ngôi sao điện ảnh hành động Arnold Schwarzenegger thông báo rằng anh sẽ thách thức ngài thống đốc đương thời Gray Davis trong một cuộc bầu cử được ấn định vào ngày bảy tháng mười sắp tới. Sau khi nhìn thấy Arnold nói chuyện với đám đông, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh doanh, tôi hiểu rằng đó là đêm tệ hại nhất trong sự nghiệp chính trị của ngài Davis. Sáu ngày sau, hàng triệu cử tri đã gạt bỏ vị thống đốc đương thời ra khỏi chức vụ của mình. Một điều chỉ mới xảy ra của lần thứ hai của lịch sử của nước Mỹ. Trong số 135 ứng cử viên, một con số chưa từng có tiền lệ, tranh giành cơ hội thay thế Davis, Arnold đã chiếm được 48% số phiếu bầu. Đối thủ gần nhất của anh là Phó thẩm đốc Cross Statement. Vị thứ hai với khoảng cách khá xa là 31% trong tổng số phiếu được bầu. Ngay lập tức sau bài phát biểu chiến thắng của Stewart và Nedger, Một phóng viên của đài NBC đưa tin về sự kiện này ở Los Angeles đã nói Sức cuốn hút, khả năng làm diệt giới đám đông đó là lý do rất thuyết phục lý giải tại sao anh ấy lại ở đây đêm nay Hai năm sau tôi gọi giữa một nhóm khán giả cho anh dân và chứng kiến Schwarzenegger đang thu hút một đám đông khoảng 12.000 người ở trung tâm hội nghị Bakersfield Tôi nhận ra rằng Kẻ quỷ diệt đã nắm vững tất cả 10 bí quyết giao tiếp đơn giản của những người giao tiếp giỏi nhất thế giới. Anh ấy đã cuốn hút công chúng, giữ chặt lấy họ và thổi tung họ lên. Sự thành công tột bậc của Arnold trong lĩnh vực thể hình, điện ảnh, kinh doanh và chính trị rất ít có liên quan đến bắp tay tòa 21 inch của anh. Tất cả đều nhờ ở động lực, sự tự tin và sức cuốn hút. Anh đã thành công trong việc chuyển tải nguồn cảm hứng đến mọi người, khiến cho họ tin tưởng nơi anh và tầm nhìn về tương lai của anh. Anh đã chinh phục được họ bằng các vẽ tự tin không suy xuyển, sự lạc quan lan tỏa, sự dí dõm dè dàng và làm việc quyết dành cho những sách lược mà anh hướng tới. Chính sự tự tin nơi bản thân đã thuyết phục anh nhận lời thách thức và sự lạc quan của anh đã giúp anh duy trì được quyết tâm của mình khi phải đối diện với những lời chỉ trích diễn ra hàng ngày. Nhưng chính sức lôi cuốn của oneselfner mới là điều đã giúp anh truyền nguồn cảm hứng đến cho các cử tri và giành thắng lợi. Bảy đặc điểm của những nhà lãnh đạo có sức cuốn hút lớn. Để tìm ra bảy đặc điểm này, việc đầu tiên tôi cần làm là tiến hành phân tích tần suất đưa tin của giới truyền thông về chiến dịch dần đồng tranh cử của Schwarzenegger với sự hỗ trợ của các đồng nghiệp từ công ty Gallo Communications Group trong suốt chiến dịch kéo dài 62 ngày đã nêu đã có tới 17.509 bài báo được viết về kỳ bầu cử này quả là một con số đáng kinh ngạc và sức cuốn hút là từ được sử dụng phổ biến nhất để mô tả về Schwarzenegger xuất hiện ở hơn 300 bài báo Chỉ trong dòng 2 tháng Trong khi Arnold được miêu tả Là một con người ấm áp đầy nhiệt huyết Và có khả năng truyền cảm hứng Thì Davis được xem là lạnh lùng Thiếu cảm xúc Và không có bản sắc Còn một điều có tính triệt phá hình ảnh của Davis nữa Đó là Arnold được cả những người ủng hộ Lẫn các đối thủ Mô tả là người có phong thái lãnh đạo Trong khi Davis chỉ nhận được Những tính từ như cứng nhắc và tượng gỗ Toàn bộ cá tính của Davis có thể nói tóm lại ở những câu từ và hành động của ông trong bài diễn văn dường chức Ông kiềm nén cảm xúc của mình mà tôi nghĩ chính điều này đã cho thấy rõ sự thất bại của ông trong việc xây dựng mối quan hệ tốt với công chúng Phóng viên Scott Harhold của tờ St. Mercury đã viết như sau Chẳng có nước mắt Chẳng có sự đấu tranh đã có sự cay đắng thể hiện và có lẽ đó là một trong những lý do khiến mọi người gạt bỏ ông ấy, một con người dường như không có tình người. Nếu bạn muốn gia nhập đội ngũ những người giao tiếp giỏi nhất thế giới đương thời, hãy tỏ ra nhân bản. Khán giả của thế kỷ 21 muốn nhìn thấy những điều bạn thấy, họ muốn cảm nhận những điều bạn cảm nhận. Nếu bạn có thể làm cho họ quan tâm đến thông điệp của mình, Thì bạn có thể yêu cầu họ Làm bất cứ hành động gì mà bạn muốn Đó chính là cảm hứng Bản chất con người Là muốn cải thiện cuộc sống của mình Cuộc sống của con cái Cuộc sống của những người khác Chẳng có gì khác biệt Cái người mà bạn sẽ tiếp xúc Là sếp quản lý hay ban giám đốc Nhà quản lý cấp cao Hay nhân viên, khách hàng hiện hữu Hay tiền tăng Tất cả họ đều là những con người Cần được truyền nguồn cảm hứng Chỉ có sức cuốn hút không thôi cũng không thể nào giành được sự ủng hộ của khán giả. Nhưng đó là yếu tố có khả năng làm cho họ quan tâm đến bạn và thông điệp của bạn. Dẽ nên diễn ảnh tươi đẹp Những từ ngữ mà các nhà báo sử dụng để miêu tả về Stuart Sennacher đã phản ánh sức cuốn hút của anh ấy. Sức cuốn hút có thể mở ra cơ hội. Sức cuốn hút có thể truyền cảm hứng. Thế thì cụ thể hơn, cốt lõi của vấn đề là gì? Bí quyết rất đơn giản. Những diễn giả trong kinh doanh là những nghệ sĩ. Họ biết cách vẽ nên một bức tranh về thế giới tươi đẹp hơn nhờ sản phẩm, dịch vụ, công ty hay sự nghiệp của họ. David Nulman, giám đốc điều hành của JetBlue, đã biến một doanh nghiệp mới phát thành một hãng dận chuyển với doanh thu khoảng 1 tỷ đô la chỉ trong vòng 4 năm. Tất cả hành khách đều được ngồi ghế da và được xem truyền hình dạy tinh, không giống như những gì họ trải nghiệm với nhiều hãng hàng không khác. Đến với JetBlue, họ được tiếp đón bởi những chân chiên lịch sự, hiểu biết và chu đáo. Giá vé thấp dĩ nhiên cũng có tác dụng rất lớn. Nhưng nếu không có một dịch vụ hoàn hảo, thì JetBlue cũng sẽ giống như bao nhiêu hãng hàng không khác phải vật lộn với khó khăn thay vì chinh dự. Nhận được giải thưởng dành cho hãng hàng không Mỹ có chất lượng cao nhất Điều đó khởi nguồn từ chuyện Người giám đốc điều hành đã luôn tôn trọng phẩm giá của từng dân viên Và không cần động viên khuyến khích họ dương đến những thành tựu cao hơn Newman cho biết Hãy vẽ nên một diễn ảnh tươi đẹp từ những gì các dân viên bạn đang làm Và chỉ cho họ thấy điều đó Sau đó, bản thân họ sẽ vượt qua các khó khăn vì bạn. Liệu mọi người có cống hiến hết mình vì bạn không? Trước hết, hãy vẽ ra một diễn cảnh tốt đẹp. Sau đó, hãy đổ lực theo phương hướng đã chọn. Khi đó thì mọi người có thể sẽ hết lòng vì bạn. Bạn hãy thử suy nghĩ về những điều này. John Chambers của Cisco chẳng hề kể về các bộ định tuyến và chuyển mạch Internet. Những phần cứng mà công ty ông sản xuất Nhưng ông lại quảng bá cho một thế giới Mà trong đó mạng Internet thay đổi Cách chúng ta sống, làm việc, vui chơi và học tập Có nghĩa điều quan trọng nhất Nằm ở chỗ Ông đang bán một ước mơ về cuộc sống mới tươi đẹp Trong khi đó tuy Howard Scones kiếm tiền từ những hạt cà phê Nhưng sản phẩm mà ông thực sự bán Lại là sự hòa trộn giữa cà phê và sự lãng mạn Scones đã thành công trong việc vẽ nên một bức tranh về sự thoải mái và tính cộng đồng. Một điểm hẹn thứ ba, nơi mọi người có thể thư giãn giữa công việc và gia đình. Tương tự như vậy, Stuart Nesker đã hình dung ra một diễn ảnh tươi đẹp và nỗ lực chuyển tải điều đó tới khán giả của mình. Đó là một bức tranh tốt đẹp hơn về California, dành cho các cử tri, gia đình và các thế hệ tương lai của họ. Tôi đã đến nước Mỹ với hai bàn tay trắng và bang California này đã cho tôi tất cả. Thông điệp của anh thật đơn giản và thật rõ nét về một diễn ảnh tương lai. California đã mất đi vẻ quy hoàng của mình. Bằng cách cùng nhau nỗ lực làm việc, chúng ta có thể biến tiểu bang này trở thành giấc mơ vàng trên bờ biển với vô số công ăn việc làm mức thuế suất thấp hơn. Và một môi trường kinh doanh lành mạnh Biết hình dung ra một diễn ảnh tương lai Và thể hiện nó nồng nhiệt, Đó chính là bí quyết thành công Trong việc truyền cảm hứng Và động viên người khác Nhưng diễn ảnh đó cần phải dễ hiểu Đáng tin cậy và rõ nét Được chiêu dậy Mọi người sẽ dễ dàng chia sẻ cùng bạn Để tiến đến mục tiêu chung Không lâu sau cuộc bầu cử của World Network Tôi đã phẩm chức Martin Kagan, giám đốc điều hành của Bay, một trong những tập đoàn đầu tư tài chính lớn nhất thế giới. Theo Kagan, niềm tin lớn của Stewart chính là hoạt động chính trị bình thường đã làm cho ban yếu đi. Vì thế tôi sẽ làm cho ban này trở lại thành ban vị cơ người. Thoạt nghe bạn có thể nghĩ đó chỉ là dòng văn chính trị. Nhưng khi anh bắt đầu nói, việc nhập cư vào nước Mỹ và khắc vọng được đền đáp cho xứ sở đã đóng dần anh. Niềm tin đó của anh đã được mọi người cảm nhận dễ dàng. Anh đã thể hiện được những niềm tin cốt lõi của mình. Cây gần nói tiếp, nếu bạn tin tưởng mình sẽ có thể thay đổi cả thế giới, bạn cần phải nói với mọi người về sứ mệnh mà bạn đang thực hiện. Tôi thực sự thích lắng nghe một người nào đó có thế giới quan hơi khác biệt so với mọi người. Nếu họ có một niềm tin vững chắc, Và một lầm diệt quyết Họ có thể thuyết phục bạn có được tầm nhìn Về thế giới giống như họ Lộ trình đi đến tương lai Rất ít tầm nhìn có khả năng tác động sâu sắc Như ước mơ về một châu Phi hòa bình Của Nelson Mandela Trải qua hơn 27 năm trong tù Để đấu tranh cải thiện sự khốn khổ Của người da đen ở Nam Phi Dưới thời cai trị của người da trắng Ông được trả tự do và được tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình khi chế độ phân biệt chủng tộc được bãi bỏ. Sau đó, ông trở thành Tổng thống Nam Phi Gia Đen đầu tiên khi thắng lợi trong cuộc bầu cử đa sắc tộc đầu tiên của đất nước. Những năm tháng gian khổ trong nhà tù Cape Town khét tiếng chỉ có tác dụng tràn luyện thêm quyết tâm của Mandela trong việc thay đổi cách thức sinh sống chung của người dân trên đất nước này. Tầm nhìn đó đã đi theo ông Suốt những năm tháng đó Và thúc đẩy tinh thần cho hàng triệu người Ở Nam Phi và trên thế giới Rõ ràng Mandela đã xác định rõ Lộ trình chuyên nhất Ông biết rõ đích đến Mà ông muốn dẫn dắt nhân dân của mình Và cách thức để đi đến đó Vậy còn bản đồ lộ trình của bạn là gì? Bạn muốn đưa công ty của mình đi về đâu? Bạn sẽ đến đích đó bằng cách nào? Trước hết Bạn đã truyền đạt tầm nhìn này cho các cộng sự của mình hay chưa? Mandela đã vẽ nên một viễn ảnh rất hấp dẫn. Ông là một nghệ sĩ có khả năng biến chuyển hi vọng và khát khao của người ủng hộ ân. Bằng cách vẽ nên một tầm nhìn hấp dẫn về một tương lai tươi sáng, bạn cũng có thể dẫn dắt những người khác trong sứ mệnh của mình. Nguyên nhân của sự cuốn hút. Năm 2001. Trường Đại học Cornell đã tiến hành một trong những cuộc nghiên cứu hấu đáo nhất về phong cách lãnh đạo, sức cuốn hút và cảm hứng trong giao tiếp. Ở cấp độ lãnh đạo, họ đã chọn các tổng thống Mỹ làm đối tượng nghiên cứu và kết quả cho thấy rằng sự thành công của việc trình bày rõ ràng và phát họa rõ nét về diễn ảnh tương lai của người lãnh đạo có thể phụ thuộc vào khả năng vẽ nên một bức tranh khái quát về những điều có thể đạt được với sự hỗ trợ của các đồng sự và cũng theo nghiên cứu của Cornell, cách thức hiệu quả nhất để vẽ nên một bức tranh như thế đòi hỏi phải sử dụng biện pháp tu từ dựa vào hình ảnh. Những nhà lãnh đạo biết cách sử dụng những từ ngữ gợi hình, âm thanh, mùi vị hay kích thích những giác quan khác sẽ chạm thẳng vào trải nghiệm sống của người nghe. Nhiều hơn so với các nhà lãnh đạo chỉ sử dụng những từ ngữ có tính chất lôi cuốn trí tuệ của người nghe. Nói cách khác, những diễn giả có sức cuốn hút thường sử dụng các từ ngữ có tính kích thích những trải nghiệm của giác quan nhằm đạt đến điểm kết nối chung với người nghe ở cấp độ cảm xúc, ví dụ như từ giấc mơ, ngọt ngào, trái tim. Chúng ta hãy nhớ lại từ giấc mơ của Arnold về một tiểu bang California mới và cả Martin Luther King Jr. với giấc mơ về một xã hội không phân biệt màu da. Nguyên nhân của sự cuốn hút đó là vì một số lý do như sau. Bạn sẽ lôi cuốn và duy trì sự chú ý của người nghe. Những hình ảnh thì rất cụ thể, trong khi các khái niệm trừu tượng thường rất khó hiểu, khó nhớ và không có khả năng truyền cảm hứng. Khán giả sẽ nhớ đến bạn rất lâu sau buổi nói chuyện. Mọi người có thể hành động xa hơn nếu họ không nhớ. Những hình ảnh sống động sẽ tạo ra cảm hứng, Bởi đó là những trải nghiệm vào hình ảnh có khả năng ăn sâu vào tâm trí của khán giả. Bạn sẽ chiếm được tình cảm của người nghe Hầu hết mọi người sẽ không hành động nếu nhận được những thông điệp không khiến cho họ phải xúc động. Theo các nhà nghiên cứu ở Cornell, thì những nhà lãnh đạo có khả năng truyền đạt thông điệp của mình bằng những con từ vào hình ảnh sẽ thúc đẩy sự phản hồi mạnh mẽ hơn về phương diện cảm xúc nơi người nghe khiến cho họ sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận diễn ảnh do người lãnh đạo phát họa và cuối cùng sẽ là hành động dựa theo đó. Sứ mệnh cao cả trước hết là lý do chứ không phải cách làm. Có được một tầm nhìn coi như là bạn đã giành được một nửa chiến thắng rồi. Trận chiến sẽ thất bại nếu những người khác không ủng hộ và đi theo bạn. Mọi người khao khát phương hướng Và họ luôn sẵn sàng tiến bước trên cả những con đường mới mẻ nhất nếu họ biết rõ vì sao họ cần phải theo lộ trình mới. Những người giao tiếp giỏi nhất trong kinh doanh thường chia sẻ lý do trước khi bàn đến cách làm. Steve Jobs, sáng lập viên và là giám đốc điều hành của công ty máy tính Apple là một bậc thầy trong việc truyền cảm hứng. Ở ông luôn tỏa ra sức lôi cuốn, có khả năng lôi kéo hàng nghìn người trung thành chế mắt cũng như những khách hàng, những dân chuyên và trộng kịp. Jobs là người sáng lập ra Apple vào năm 1976 và ông đã thổi bùng lên cuộc cách mạng máy tính cá nhân bằng việc tung ra sản phẩm máy tính Apple 2 và Macintosh. Sau một thời gian dài tha hương rời khỏi công ty mà ông đã thành lập, Jobs quay trở lại Apple có sự ẩn tượn vào năm 1997 và nuôi dưỡng công ty phục hồi lại sức mạnh giống có. Jobs hiện đây là giám đốc điều hành của Apple và đồng thời cũng là giám đốc điều hành của Pixar, một hãng phim hoạt hình đoạt nhiều giải thưởng với những bộ phim trứ danh như Toy Story, A Bug's Life, Monsters, INC và Finding Nemo. Jobs nổi tiếng là một trong những người bán hàng hấp dẫn và có sức lôi cuốn nhất trong lịch sử các doanh nghiệp Theo Alan Deutschman, trong quyển sách The Second Coming of Steve Jobs, ông lập bậc thầy trong việc phải nói về một đề tài nhảm nhí, ví dụ như những chi tiết kỹ thuật về phần cứng. Thông qua một câu chuyện, ông đã làm cho đề tài đó trở nên hấp dẫn lạ lùng. Dù cho ở Apple hay là ở Pixar, thì mọi người đều muốn làm việc cho ông Jobs, bởi vì họ say sưa với sứ mệnh cao cả của ông tôi muốn kể với bạn một câu chuyện rất thú vị về Steve Jobs. Tháng 3 năm 1983, người doanh nhân 28 tuổi coi trời bằng chung lề, ngồi trên một ban công nhìn ra con sông Hudson cùng với chủ tịch của Pepsi lúc bấy giờ là John Sculley, khi đó 44 tuổi. Với nỗ lực tuyển Sculley về cho Apple, Jobs đã quay sang ông và nói rằng ông muốn dùng phần đời còn lại của mình để bán nước đường hay là có một cơ hội để thay đổi cả thế giới? Quá thật coi trời bằng dung, thật là bảo giản. Mô tả một sức mạnh lớn lao, một cách đơn giản, khúc chiết và đồng thiệt là điều hết sức quan trọng để có thể truyền cảm hứng cho câu chuyện của bạn. Trong cuộc đời của Jobs, ông không gặp khó khăn gì trong việc huy động chúng. Bởi vì ông luôn biết cách chia sẻ sứ mệnh lớn lao của mình Đó mới là điều thật sự quan trọng Hãy tập trung phát triển nhanh nhất có thể Trong số báo kỷ niệm 25 năm thành lập Tạp chí INC đã cho đăng danh sách 25 doanh nhân thành công nhất Trong số đó có Scott Cook của tập đoàn Intel Và Jeff Bezos của Amazon Bezos được chọn vào danh sách này Ngay tâm dần xa trong tròng của mình. Ông suy nghĩ rất nhiều khi bắt tay xây dựng nhà sách trên mạng của mình. Ngay cả cái tên Amazon cho ông chọn cũng gợi lên một cái gì đó khổng lồ. Và ngày nay, câu chuyện mà ông kể ra kết hoạch kinh doanh của mình trên xe hơi trong một hành trình xuyên đất nước cùng thiết vợ đã trở nên rất nổi tiếng. Ngay từ khi bắt đầu xây dựng dịp vụ sách trên mạng, Beards biết rõ Nó sẽ không chỉ dừng lại trong phạm vi của hoạt động bán sách Ông muốn có một tên gọi không tạo ra cho các giới hạn Đối với tham vọng của ông hoặc tiềm năng của công ty Bezos bắt đầu xây dựng công ty với 300.000 đô la tích lũy cá nhân Và vay mượn từ bạn bè Nhưng ông đã sử dụng những cách nói lớn lao, mạnh bạo và lạc quan Để thuyết phục 20 nhà đầu tư địa phương ở Seattle Chi ra 1 triệu đô la Trước khi cơn sốt Internet bùng nổ, Tom Albert, một nhà đầu tư vào Amazon ngay từ đầu, đã kể lại câu chuyện này trong quyển The New Imperial List. Theo Albert, Bezos là một người được mọi người ưa thích với niềm tin không hề suy xuyển do những điều mà ông đang làm. Nếu phải chọn một câu thần chú cho doanh nghiệp, Bezos sẽ chọn một cụm từ có thể phản ánh tốt nhất sứ mệnh lớn lao của ông. Đó là tập trung phát triển nhanh nhất có thể được. Hãy cho họ nhiều hơn một tấm ngân phiếu. Trong cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngay tại trụ sở Institute, Giám đốc điều hành Scott Cook đã nói rằng Điều quan trọng là phải truyền đạt một tầm nhìn mạnh mẽ. Cơ bản nhất là chỉ các lý do nội bộ dành cho những người trong công ty bạn. Nhân viên của bạn muốn thấy rằng việc họ đang làm sẽ góp phần xây dựng trên một sự nghiệp cao cả. Họ không chỉ muốn một tấm séc hàng tháng. Họ muốn biết rằng họ đang tạo ra một sự khác biệt. Điều quan trọng là thuyết phục những người giỏi nhất tin rằng bạn có một tầm nhìn táo bạo và bạn có khả năng chuyển tải điều đó thành công. Không giống như một chiếc xe buýt, bạn không thể lèo lái công ty một mình. Mỗi người phải lái một phần của công ty và tất cả mọi người đều phải điều khiển những bộ phận đó. Về mục đích đến duy nhất, khán giả quan trọng nhất chính là những người trong công ty của bạn. Bạn nghĩ gì về câu nói sau đây? Hãy tìm cách tiếp cận các cấp dưới và thể hiện sự quan tâm đến mọi người trong tổ chức. Hãy làm cho mỗi cá nhân đều cảm thấy họ rất quan trọng và là một phần của một tổ chức lớn hơn bản thân họ rất nhiều. Colin Howell, My American Johnny Hãy say mê một điều gì đó lớn hơn bản thân. Nói đến khả năng truyền cảm hứng, thì huấn luyện viên bóng đá quyền thoại Penn State và Joe Paytonal quả thật chẳng hề thua kém một ai. Nhiều trận thắng nhất so với các huấn luyện viên khác trong lịch sử giải đấu 1A, hai cúp quốc gia và hơn 50 năm làm việc tại học viện Penn State. Đó là tất cả những gì mà Paytonal đã đạt được. Tuy là một nhà chiến thuật chói sáng, nhưng patronal cũng sẽ không thể đạt đến thành công đó nếu ông không có khả năng động viên cầu thủ của mình, cống hiến hết mọi sức lực trên sân cỏ. Chiến thắng không dành cho cá nhân tôi, mà chính là dành cho các bạn, cho gia đình và cho đồng đội của các bạn. Nếu mọi người chơi với đúng khả năng của mình, thì cả đội sẽ chiến thắng. Đó là cách nói đơn giản của patronal để truyền nguồn cảm hứng đến cho các cầu thủ của mình. Hãy lắng nghe những lời tâm sự của Petrano trong quyển tự sự của ông như sau. Khi giảng dạy về sự hoàn hảo trong bóng đá, chúng tôi phải soi thấu đến tận tâm hồn của các cầu thủ. Xét cho cùng, một người cầu thủ cần phải chơi bóng bằng cả trái tim và khối óc. Do đó, cốt lõi của giáo án không chỉ nằm ở các kỹ năng và chiến thuật, mà phải kể đến cả việc sử dụng có mục đích Của cảm xúc, sự hết mình, tính kỷ luật, lòng trung thành và niềm tự hào. Lòng trung thành và niềm tự hào. Nếu bạn là một trong những cầu thủ của Patreon, thì đó chính là những mục tiêu lớn nhất để bạn chơi hết mình. Lòng trung thành của đồng đội và niềm tự hào khi được khắc tên mình vào bia ghi nhớ các anh hùng quyền thoại của thế hệ đi trước. Ngay trước khi dở quyển sách chiến thuật lần đầu tiên, Petronal sẽ nói cho bạn biết vì sao bạn cần phải cống hiến hết mình. Ngay trước buổi tập lần đầu tiên, Petronal sẽ nhắc chở các cầu thủ của mình về mục đích chơi bóng của họ. Tôi muốn các bạn hiểu rằng các bạn là những cầu thủ của đội Panstate. 10 năm nữa khi các bạn bước vào một sân phàm bất kỳ và đặt danh thiếp của mình xuống, mọi người sẽ phải trầm trồ. Ôi, anh là cầu thủ của đội Panstate à? Những cầu thủ đã trải qua sự nghiệp ở đây đều được kính trọng. Tôi muốn các bạn hiểu được niềm vui hơn quang của sự chiến thắng. Tôi muốn các bạn đổ tự tin để nhìn giao trong phòng thay đồ và nói rằng: "Này, chúng ta là những nhà vô địch quốc gia đấy." Và hãy đắm mình vào điều gì đó lớn hơn bản thân các bạn. Cho đến giây phút này, tôi tin rằng bạn đã học được rất nhiều điều từ các danh vật vĩ đại đã làm thay đổi thế giới. Những khán giả đương thời rất yêu thích các ý tưởng lớn Họ khao khát có một sứ mệnh Họ sẽ đối gót bạn cho tới khi kết thúc cuộc đua Nếu bạn có thể truyền sức mạnh cho họ bằng một mục đích cao cả Do đó bạn phải có một mục đích cụ thể Và quan trọng hơn là phải thể hiện mục đích đó thật rõ ràng Mục đích của bạn là gì? Dịch vụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp của bạn sẽ thay đổi thế giới này như thế nào? Vật ít nhất cũng làm cho cuộc sống của các khán giả tốt hơn ra sao? Trả lời những câu hỏi này sẽ dẫn bạn đến trung tâm của khái niệm cảm hứng và đạt được một cấp độ cao hơn trong kỹ năng giao tiếp của mình. Niềm tin vững chắc vào sứ mệnh lớn lao. Khi chúng ta kết thúc chương này, hãy nhớ đến một quy tắc cốt lõi về cảm hứng. Sẽ không đủ khi bạn chỉ trình bày một sứ mệnh lớn Mà bạn cần phải tin vào sứ mệnh của chính mình Thật đơn giản, nếu chính bạn còn chưa thể hoàn toàn tin tưởng Cho những gì mình sắp sửa trình bày để thuyết phục người khác Thì thật là khó lòng hi vọng người khe sẽ bị thuyết phục Để có được điều đó, cần trả lời xem Liệu tầm nhìn của bạn có tạo cảm hứng cho bạn hay không Nếu không, đã đến lúc phải đánh giá lại sứ mệnh lớn lao Phía sau dịch vụ, sản phẩm, công ty hay sự nghiệp của mình.